Vì thế, người hầu già dẫn đại ngọc vào cửa buồng bên đông. Trên bục lớn trong ra cửa sổ dài một tấm thảm nhung đỏ, giữa đặt gối tựa bằng vóc đại hồng, gối đầu bằng vóc màu thạch thanh và đẹp vóc màu vàng đều theo kim tuyến. Hai bên đặt một đôi kỳ nhỏ sơn đen kiểu hoa mai. Bên kỳ trái bay một cái đỉnh văn chương, hộp đựng hương và thề đũa. Kỷ bên phải bày một cái bình mỹ nhân bằng xứ nhữ châu cắm hoa tươi. Dưới đất phía tây bày bốn ghế tựa to, có đệm vóc hoa, dưới ghế có cái cây chân. Hai bên ghế có một đôi kỷ cao, trên có đồ, đồ trà, lọ hoa, còn nhiều đồ trần thiết, không kẻ xiết. Một bà hầu già mời Đại Ngọc ngồi trên bục có hai đệm gấm giải đối nhau, Đại Ngọc đoán chừng, ngồi đây không tiện nên sang ngồi kế mẹ đông. A Hoàn mời nước trà, Đại Ngọc vừa uống vừa ngắm bỏ A Hoàn, thấy trang sức cử chỉ khác hẳn mọi người. Uống nước xong, có một A Hoàn mặc áo lụa đỏ xõa vai viền chỉ xanh chạy lại cười nói. "Bà hai mời cô vào trong này ạ." Bà hầu già dẫn Đại Ngọc vào ba gian phòng phía đông. Trên giường đặt một cái kỳ Trên mặt kỷ để cỗ đồ trà, mấy bộ sách, ở sát tường phía đông có đặt một cây gối tựa bằng đoạn xanh hơi cũ. Vương phu nhân ngồi cúi mé bên tây nệm ngồi và gối tựa lưng đều bọc đoạn xanh hơi cũ. Thấy đại ngọc đến, vương phu nhân mời ngồi lên nệm phía đông. Đại ngọc đoán đó là chỗ ngồi của giả chính. Nhân thấy cạnh bộc có một hàng ba cây ghế phổ vóc hoa hơi cũ bèn ngồi ngay xuống. Vương phụ nhân hai ba lần kéo lên ngồi trên bộ, đại ngọc mới chịu lên ngồi cạnh vương phu nhân. Vương phu nhân nói, cậu cháu hôm nay bận trai giới hôm sau sẽ gặp, mỡ có một điều dặn cháu, ba chị em cháu ở đây đều tốt cả. Từ nay về sau, các cháu ở một chỗ với nhau, đọc sách, tập viết, học khâu, học theo, hoặc lúc chơi đùa, chúng no đều biết điều cả. Chỉ có một việc là mợ không được yên lòng. Mợ có một đứa con ngỗ nghịch, nó là ma vương nhà này. Hôm nay nó ra miếu lễ chưa về, chiều cháu gặp nó sẽ biết. Có điều gì cháu cứ bặc kệ nó. Các chị em ở đây không ai dám rơi với nó cả. Đại Ngọc vẫn thường nghe mẹ nói có một anh ngoại con mợ hai, khi mới đẻ ra ngậm hòn ngọc. Ngỗ mịch lạ thường, rất ghét đọc sách, chỉ hay quấy rối đám đàn bà con gái. Bà lại quá nuông nên không ai dám động đến. Này thấy vương phu nhân dặn thế, đại ngọc hiểu ngay, liền cười nói. Mợ vừa nói đây, có phải là anh mới sinh ra đã ngậm ngọc không ạ? Ở nhà mẹ cháu thường nhắc đến, anh ấy lớn hơn cháu một tuổi, tên là Bảo Ngọc, tính bướng bình, nhưng đối với chị em lại rất tốt ạ. Và lại cho đến đây tất nhiên là cùng các chị em ở chung một chỗ, còn các anh thì ở phòng khác, chẳng không thể xảy ra chuyện gì đâu ạ. Vương phu nhân cười nói, Hồi cháu chưa biết rõ đấy, nó khác hẳn mọi người, từ bé nó được bà yêu, cho ở chung với các chị em được nung chiều quen rồi, các chị em cứ để mặc nó, thì nó mới chịu ngồi yên. Dù nó có buồn, chẳng qua chỉ ra đến cửa ngoài, ngấm ngầm bực dọc với mấy đứa trẻ, lống bùng một lúc là xong thôi. Nếu các chị em bắt lời, nó vui lên thì xinh nhiều chuyện lắm. Vì thế mỡ dặn cháu trước, cứ mặc kệ lắm. Nó lúc thì nói ngon nói ngọt, lúc thì coi trời bằng vung, lúc thì điên điên dại dại, cháu đừng tin nó nhé Đại Ngọc nhất nhất xin phân, trợt một A Hoàn đến nói. Bên cụ đã gọi ăn cơm chiều ạ. Vương phu nhân vội rót Đại Ngọc ra cửa buồng sau. Quà hành lang rẽ sang mé Tây ra khỏi cửa bên là con đường rộng. Mé Nam có ba gian nhà nhỏ vòng quanh nhà lớn. Mé Bắc có một bức tường quét vôi trắng. Phía sau là một cái cửa khá to và một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Vương phu nhân cười bảo Đại Ngọc. Đây là nhà chị Phượng. Lùng trở về cháu vào chơi có cần cái gì cứ bảo chị ấy. Đến ngoài cửa sinh có mấy tiểu đồng tóc để trái đào chắp tay đứng hầu. Vương phu nhân rước đại ngọc đi qua xuyên đường từ đông sang tây thì đến nhà trong của Giả Mộng rồi vào cửa buồng sau. Ở đây đã có nhiều người chờ, thấy vương phu nhân đến họ mới dọn bàn ghế. Vợ Giả Châu là họ Lý rót Diệu, hi phượng son đủ vương phu nhân dâng đồ ăn. Giả mẫu ngồi một mình trên sật, hai bên có bốn ghế bỏ không. Hy Phượng vội rắt Đại Ngọc ngồi ghế thứ nhất bên trái. Đại Ngọc nhất định từ chối. Giả mẫu cười, bảo. Các mợ và các chị cháu đều không ăn cơm ở đây. Cháu là khách nên cứ ngồi ở chỗ ấy. Đại Ngọc mới xin phép ngồi. Giả mẫu bảo vương phu nhân ngồi. Ba chị em Ninh Xuân xin phép ngồi. Nhinh Xuân ngồi ghế thứ nhất bên phải, Thám Xuân ngồi ghế thứ hai bên trái, Tích Xuân ngồi ghế thứ ba bên phải. A Hoàn đứng bên cầm phất trần, ống nhổ khăn tay, Lý Hoàn, Phượng Thư đứng cạnh bàn tiếp thức ăn. Bên ngoài tuy nhiều người hầu nhưng đều im lặng không có một tiếng. Họ ăn xong, mỗi người có một A Hoàn dâng trà. Ngày thường, nhà họ Lâm dạy con giữ gìn sức khỏe, ăn cơm xong một lúc mới uống nước để khỏi hại tỷ vị. Bây giờ, Đại Ngọc thấy cách ăn uống ở đây khác với nhà mình, nhưng cũng phải theo. Vừa cầm chén trà, đã có người bưng ống nhổ đến. Đại Ngọc xúc miệng, rửa tay xong, lại có người bưng trà lên. Lần này mới là nước uống. Giả Mẫu nói, Thôi, ai ở đâu thì về đấy. Để bà cháu ta trò chuyện. Vương Phu nhân đứng dậy nói mấy câu rồi dẫn Lý Hoàn Thi Phượng đi ra. Giả mẫu hỏi Đại Ngọc, học sách gì? Đại Ngọc thưa. Cháu mới học tứ thưa ạ. Đại Ngọc hỏi các chị em ở đây, học sách gì? Giả mẫu nói. Hài, đã học được gì đâu, chẳng qua mới biết mặt mấy chữ thôi. Chưa nói dứt lời, thấy bên ngoài có tiếng người đi. A Hoàn vào báo, cậu Bảo Ngọc đã về ạ. Đại Ngọc nghĩ bụng, chẳng biết cái anh Bảo Ngọc này là người bứng bình hồ đồ thế nào, thà chẳng gặp cái của ngốc ấy còn hơn. Khi vào thoạt nhìn thì thấy một thanh niên công tử đầu đội mũ kim quan sát Ngọc. Khăn bịp chán có đính hai con rồng bằng vàng vần hạt trâu, mặc áo chẽn màu đại hồng thêu trăm con bướm vần hoa, thắt lưng dây tơ ngũ sắc tết hoa, áo khoác ngoài bằng đoạn hoa màu thạch thanh, đi đồi hải bằng đoạn xanh đế trắng, mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân bụi sớm, mái tóc bằng như sao xén, lưng mày rõ như mực kẻ Má như cánh hoa đào, mắt như làn sóng gợn. Lúc giận cũng như cười, dù trừng mắt vẫn có tình tứ. Cổ đeo khánh vàng chạm con ly và một dây ngũ sắt buộc phiên Ngọc. Đại Ngọc trông thấy, choáng người lên nghĩ bụng. Lạ thật, hình như ta đã gặp ở đâu rồi, sao quen thế nhỉ Bảo Ngọc vào chào, giả mẫu liền vào. Hãy về chào mẹ cháu đã. Bảo Ngọc quay ra ngay, một lúc trở lại đã thay cả mũ áo. Xung quanh đầu tóc ngắn tết thành bốn nhỏ, buộc dây tơ đỏ, tất cả vấn lên đỉnh đầu trở xuống cài bốn hạt châu lớn, phía dưới lại đeo bát bảo bằng phảng sát ngọc, mình mặc áo hoa màu ngênh hồng hơi cũ, cổ đeo vòng phảng ngọc quý, khóa ký xanh và bùa hộ thân, mặc quần lụa hoa màu lá thông. Đi bít tết gấm, viện đen, hài đỏ đế giày Lại rõ ra mặt phấn môi son, nhìn liếc có xuyên nói năng tươi tỉnh. Đầu mày cúi mặt có một vẻ thiên nhiên, trông rất tỉnh tứ. Bề ngoài nhìn rất đẹp, nhưng không biết bên trong thế nào. Người sau có hai bài từ, Tây Sang Huyệt bình luận Bảo Ngọc rất xác đáng. bỗng trúc mu sầu trúc ngạo lắm khi si như sải như ngây ngoài mặt mặt sồ thanh tú trong lòng rắc rưởi chứ đầy đần độn học hành lười biếng việc đời chẳng biết sợ hay việc làm ngang trái tính ương ngàn quản chi miệng người chê trách nghèo khó không quen vất vả Giàu sang chỉ thích ăn chơi, đối với người nhà vô ích, tiết thay bỏ phí một đời, thiên hạ vô tài bậc nhất, xưa nay bất tiếu không khai, nhắn cùng con cháu bọn giàu sang, nhìn đấy chớ nên bắt chước Các bạn vừa nghe.